Chương 240 Người đó xuất hiện bất ngờ quá khiến tôi giật mình. Nhưng tình cảnh lúc đó không cho phép tôi nghĩ ngợi chuyện khác. Cuối cùng cũng có cứu tinh. Tôi vội vàng túm chặt tay người ta, gắn hết sức leo lên. Người kia cũng dùng hai tay túm chặt lấy tôi, lấy hết sức bình sinh kéo tôi lên. Cả hai dùng hết sức mới đưa được tôi quay lại mặt đất. Sau khi leo lên, tôi mệt tới mức không còn chút sức lực nào, cứ nằm vật ra đất thở hổn hển như chó. Giày cũng tuột khỏi chân, treo lủng lặng. Vừa định xoay người nhặt giày đi vào chân, người bên cạnh đột nhiên kêu lên, nhảy lên người tôi, dùng sức ấn chặt hai tay tôi. Tôi hoảng sợ, trong đầu lập tức nhảy ra ý nghĩ. Xong rồi. Gặp phải gay rồi, hắn định ấy mình à. Ý nghĩ này khiến tôi rùng mình kinh tởm Bắt đầu dãy ruộng chống cự, mồm thì gào lên làm sao để hắn xuống khỏi người tôi. Người đàn ông đó cũng khổ sở vì tôi, mấy lần còn bị đá văng ra, cũng ngồi đó gào mồm lên. Sau đó tôi thấy có gì đó sai sai, sao tiếng ghẽ này lại quen vậy nhỉ? Lắng nghe kỹ lại một lần nữa. Thì thấy người kia đang kêu gào. Tiểu thất ra, anh đừng nghĩ quẩn, anh không được tự tử. Tôi ngỡ người. Giọng nói này rõ ràng là của Tiểu Mã. Tôi không dãy nữa, bắt đầu hỏi dò. Tiểu Mã? Tiểu Mã giọng mừng rỡ. Tiểu thất ra, cuối cùng anh cũng bình thường lại rồi. Vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, tôi nói với gã. Tiểu thất tôi có khi nào bất thường sao? mẹ cậu chứ, ban nãy cậu mới không bình thường đấy, mau xuống ngay ai cho cậu ngồi lên người tôi thế Tiểu mẽ cười hình hạch, nhanh chóng đứng lên và nói Tiểu thất ra tôi cứ tưởng anh định tự sát chứ bộ dạng anh ban nãy tưởng đâu anh định nhảy xuống dưới nữa Tôi mắng gã Ngu, có cậu mới định tự sát đó Ông đây đi nhặt giày cậu không thấy giày của tôi rơi hả Tiểu mẽ nhanh nhậu đi nhặt giày về cho tôi Đợi tôi đi giày xong mới hỏi tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Gẽ nói, gẽ và những người khác đi theo chúng tôi suốt cả chặng đường vào tận đây. Nhưng do vòng vèo quá nên gẽ đi lạc. Đi thế nào lại tới được chỗ này? Đến nơi đã thấy chúng tôi đánh đấm loạn xạ. Lúc đó bọn họ không nghĩ gì nhiều đã nhảy vào tham chiến, chọn theo phe tôi và Sơn Tiêu. Sau đó, đang đánh thì xảy ra một vụ nổ lớn. Sóng âm cực lớn, tạt ngất tất cả bọn họ. Tiểu mã cũng chỉ vừa mới tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy, gã thấy em gái mình và ưng khổng lồ bị thương nhẹ, nên đã đưa họ đến một nơi an toàn hơn rồi qua xem xét tình hình. Đúng lúc thấy tôi đang định nhảy xuống vực tự sát, nên vội chạy tới ngăn cản. Tôi nhìn gã, thấy hơi ngại vì không biết phải giải thích chuyện này thế nào. Nhưng nghĩ lại, Tiểu mã là người ngoài mà cũng không tiếc thân mình cứu mẹ tôi. Tôi cũng không thể lừa gã, nên đã kể cho gã nghe đầu đuôi mọi chuyện. Tất nhiên tôi không kể với gã những chuyện quá vi diệu. Tôi sợ nghe xong, gã sẽ tống cổ tôi vào viện tâm thần. Tôi chỉ kể vắn tắt rằng gia tộc nhà tôi do biết được một bí mật nên bị một phái quân trang thần bí truy sát. Và đông gia của bãi săn kia chính là cậu ruột của tôi đã thất lạc hơn 30 năm. Bao năm qua, cậu tôi đã liên thủ với các thế lực khác nhau, bao gồm Bạch Lãng, Sơn Tiêu và Quan Đông Lão Gia, muốn đối trọi với Phái Quân Trang nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Hiện tại, vì muốn tìm ra ngọn nguồn của mọi bí mật, cậu tôi đã cùng Sơn Tiêu và những người khác đi xuống vực thẳm với ý định chấm dứt tất cả mọi chuyện. Tiểu mã giống như đang nghe đọc thiên thư, tôi kể xong được một lúc rồi, gã mới hít sâu một hơi, và nói, mình cứ tưởng rằng chuyện của gia tộc đã đủ thần bí rồi, nhưng so với câu chuyện của tôi lại chẳng nhầm nhò gì. Tôi nhân tiện hỏi gã, cha gã năm đó mất tích vì lý do gì, và cả chuyện về ưng khổng lồ kia nữa. Rõ ràng tiểu mã không muốn thảo luận sâu về chủ đề này, nên gã chỉ trả lời qua loa rằng, Gia đình gã khá giống người luyện thú thời cổ đại, có thể hiểu được ngôn ngữ của ưng và giao tiếp được với chúng. Trong khi ưng khổng lồ ở Tây Tạng này là có linh tính bẩm sinh, nên có thể giao tiếp với con người, là một loài sinh vật hết sức thần bí. Khi còn sống ẩn cư trong rừng ở Lào, cha gã đã từng giải cứu một con ưng nhỏ thuộc giống này khỏi một con trăn khổng lồ. Vì muốn báo ơn nên con ưng đó không rời đi, mà ở lại cùng cha gã ngày ngày đi săn, kiếm thức ăn. Tình cảm giữa người và thú cực kỳ sâu đậm. Thực ra đây cũng là một lý do rất quan trọng giúp cha gã năm đó có thể sống sót trong rừng, mặc dù bị gãy mất một chân. Tôi lại hỏi gã, con ưng khổng lồ đó đáng lẽ phải ở chỗ cha cậu chứ, tại sao lại bay tới Bắc Kinh tìm cậu? Rõ ràng tiểu mã muốn né tránh chủ đề này. Gã ngập ngừng nói rằng cha gã đã nhờ ưng khổng lồ tới tìm gã. Giống ưng này bay rất nhanh và cực kỳ thông minh. Chỉ cần cho nó vị trí, nó sẽ tìm được người cần tìm. Người xưa cũng thường dùng chúng để truyền thư. Tôi thầm nghĩ, cho dù con ưng khổng lồ này có thông minh đi nữa, chẳng lẽ nó biết xem bản đồ, biết đường bay tới Bắc Kinh? Còn nữa, Tại sao lúc đó lại trùng hợp như vậy? Bình thường, gã chỉ ở lì trong nhà không chịu ra ngoài. Nhưng khi con ưng khổng lồ này bay tới ung hòa cung, gã lại đột nhiên đòi qua bên đó thắp hương. Nhưng tôi vẫn kìm lại không nói gì nữa. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, điều này cũng là lẽ thường. Tôi không quan tâm tiểu mã đang che giấu bí mật gì. Đây là quyền tự do cá nhân của gã. Trong tình cảnh này mà gã dám xả thân cứu tôi, tôi vẫn coi gã là anh em. Đang kể, Tiểu Mã chợt hỏi. Phải rồi, anh Triệu đâu? Tôi chợt nhớ ra, to rồi, Triệu Mù vẫn ở dưới vực. Tôi vội kể lại chuyện vừa nãy cho Tiểu Mã, nhờ gã nghĩ giúp tôi Triệu Mù có thể đi đâu được. Tiểu Mã im lặng một lúc rồi khẽ nói. Anh Triệu là một người tốt. Tôi càng lo hơn, hỏi ghẽ rốt cuộc là sao? Đừng có nói chuyện kiểu lấp lửng như vậy. Tiểu mã đáp. Tiểu thất ra, rõ ràng anh Triệu cố ý lừa anh lên đây, còn anh ấy một mình xuống vực thẳm. Anh Triệu biết anh nhất định sẽ đòi xuống đó. Cho dù có lôi anh lên, trói lại, kiểu gì anh cũng chạy về đây rồi tự xuống vực. Thế nên anh Triệu đã xuống thay anh, vì dù gì cũng là một người leo xuống. Nếu anh ấy không quay lại, anh có xuống cũng vô dụng. Tôi nóng ruột quá, đang định nhảy xuống, nhưng bị tiểu mẽ giữ chặt, gã khuyên tôi. Tiểu thất ra, anh bình tĩnh đã, nếu anh nhảy xuống đó, chẳng phải toi công anh Triệu xuống thay anh hay sao? Hơn nữa, biết đâu chốc nữa anh Triệu sẽ lên ngay, anh cứ chờ lét đã rồi hãng tính. Nghĩ cũng phải, tôi thấp thọm, ngồi chờ bên vách vực, hai mắt không dám chớp mà cứ dán chặt xuống dưới khe núi. Tiểu mã rút ra một điếu thuốc, đưa cho tôi, còn mình tự châm một điếu rồi lặng lặng rít vài hơi. Hai chúng tôi không ai lên tiếng nữa. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, giới vực vẫn im lặng không một tiếng động, chẳng khác gì một mảnh đất chết. Cuối cùng không chờ được nữa, tôi đứng phát dậy, chi bằng kiếm một sợi dây thừng, tốt xấu gì cũng phải xuống đó xem sao mới được tiểu mã vẫn đang khuyên can tôi thì bất ngờ bên dưới đáy vực vang lên một tiếng rên trầm thấp. Sau đó là tiếng người kêu gào thê lương. Chương 241. Đột nhiên, dưới vực sâu phát ra tiếng gào bằng tất cả sức lực, cùng tiếng rú xé trời của con quái vật khiến chúng tôi sững người. Tôi và Tiểu Mã lập tức nằm rạp xuống không dám nhúc nhích. Đây chính là phản xạ bản năng khi gặp thứ bản thân không thể đối đầu. Nằm trên đất một lúc, tôi chợt nhớ ra. Không đúng, tiếng gào vừa rồi là của ai? Bạch Lãng, Quan Đông Lão Gia, Sơn Tiêu, Triệu Mù hay của cậu tôi? Tôi không muốn là của bất kỳ ai trong số họ, đặc biệt là Đông Gia, Triệu Mù và Sơn Tiêu. Không được. Nhất định bọn họ đụng độ với con quái vật bên dưới vực rồi Tôi phải xuống cứu họ Tôi lết cái chân bị thương, gắn gượng bò dậy Nhưng mới loạn trạng đi được vài bước Dưới vực sâu đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn Sóng âm khổng lồ hòa lẫn với tiếng gào thét của con quái vật Khiến cả hang núi rung lên, đất đá rơi ào ào Con quái vật có thể đã bị thương hoặc bị chọc tức Nó bắt đầu đập như điên vào vách đá phía dưới khiến hang động rung nhẹ, còn hàng rào thép gai bị lồi lên từng mảng lớn. Tiểu Mã không biết chuyện con quái vật dưới vực thẳm, nên lúc này gã trợn tròn mắt, sợ hãi hỏi tôi. "Tiểu, tiểu, tiểu thất ra nó rốt cuộc là gì vậy?" Tôi trả lời. "Nó là gì làm sao tôi biết được? Phải rồi, Triệu Mù từng bảo, nghe cậu kể có một con ưng to bằng ngọn núi ẩn trong mùa ưng Bắc Tạng mà." Tiểu mã gãi đầu xấu hổ nói Đấy là tôi bốc phết lúc rảnh rỗi không có việc gì làm thôi Anh đừng coi là thật Tôi hỏi Là giả hả? Tiểu mã đáp Cũng không phải đều là giả hết Nhưng chắc chắn cũng thêm thắt vài chi tiết hư cấu Có điều chính cha tôi từng nói Tổ tiên chúng tôi đã có người từng thấy con ưng khổng lồ đó Liên tưởng tới mối quan hệ của gã với con ưng khổng lồ Tôi vội hỏi ghẽ Cha cậu có bao giờ kể Rốt cuộc chuyện về con ưng khổng lồ đó là thế nào không? Tiểu mã trả lời Tôi hỏi rồi Nhưng vô ích Tôi nghe cha mình kể Còn cha tôi nghe ông nội kể Đời trước truyền đời sau Cũng chả biết rốt cuộc câu chuyện bắt đầu từ bao giờ Tôi thở dài Con ưng to thế Chắc cũng sống hàng trăm năm rồi Tìm đâu ra đúng vị tổ tiên nhà tiểu mã Đã trông thấy nó chứ tôi lại hỏi tiểu mã tổ tiên nhà cậu cũng thấy con ưng khổng lồ trong mùa ưng bắc tạng phải không tiểu mã lắc đầu cha tôi kể rằng cụ tôi đã nhìn thấy nó trên một hòn đảo tôi hỏi lại trên đảo tiểu mã gật đầu cái rụp là một hòn đảo tôi ngạc nhiên nó làm gì trên đảo vậy chẳng lẽ bắt ké voi ăn à tiểu mã lắc đầu cái này thì tôi không biết Tôi rục rã. Cậu kể tiếp đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tiểu Mã lại kể. Cha tôi từng kể, tổ tiên của chúng tôi trước kia làm nghề phu thuyền ở Phúc Kiến. Khi đi đến Hoa Đông thì bất ngờ gặp bão lớn, thuyền bị đụng nên vỡ ra thành mấy mảnh. Cụ tổ ôm một miếng ván gỗ, lênh đênh trên biển hai ngày hai đêm. Sau đó, cụ tổ trông thấy một hòn đảo nên đã gắng sức bơi qua đó. Nhưng tới nơi mới phát hiện ra Đó hoàn toàn không phải đảo Mà là một con ưng khổng lồ Đang đậu vào mỏm đá ngầm để nghỉ ngơi Bởi vì nó quá to Nên nhìn từ xa không khác gì Một hòn đảo nhỏ Tôi tò mò Vậy tại sao tổ tiên của cậu Lại không bị con ưng đấy ăn thịt Tiểu mã lắc đầu Chẳng những không ăn Con ưng khổng lồ còn đưa cụ tổ tôi lên bờ Sau đó may rồi thế nào Nó còn giúp tổ tiên tôi kiếm được một khoản lớn và trở nên giàu có. Vì thế, kể từ đó, gia đình tôi bắt đầu tín Phật, cũng như để lại lời dạy cho con cháu. Các thế hệ trong gia tộc không được phép giết ưng mà phải kính, phải yêu và coi chúng là ân nhân cứu mạng. Nói tới đây, hai mắt gã sáng lên. Ý anh là có một con ưng khổng lồ dưới vực thảm này. Tôi rội cho gã gáo nước lạnh. Cậu đừng mừng sớm vậy, ở dưới vực đó không phải ân nhân cứu mạng của cậu, mà là một con quái vật ăn thịt người. Hơn nữa tôi đã kiểm chứng rồi, tính tình của nó tệ lắm, cậu đừng có dại mà dây vào. Tiểu mã gật đầu lia lia, nhưng vẫn nằm đó quan sát với vẻ rất thích thú. Lúc này, trận chiến bên dưới càng lúc càng ác liệt, thi thoảng lại có tiếng súng nổ xen lẫn tiếng người la hét, tiếng quái vật gào rú, tiếng đá tảng lăn xuống. Khiến chúng tôi không tài nào đoán được có chuyện gì đang xảy ra phía dưới vực. Cũng may khi thuốc nổ phát nổ, đã chiếu sáng cả một vùng vực thẳm. Nhờ đó mà chúng tôi quan sát rõ được toàn cảnh. Trên vách đá của vực thẳm, một cái tổ giống như tổ chim treo lơ lửng, Đó là nơi sinh sống của giống ưng hình người. Lúc này, chúng đều bò ra khỏi tổ, đen xì cả một mạng. Chúng bám chặt vào vách đá, bất động, trông cực kỳ đáng sợ. Nhìn từ trên xuống, bên dưới tựa như một cái lòng khổng lồ và trong lòng không chỉ có quái vật vực thẳm mà cả ưng hình người. Thậm chí cả triệu mù và những người khác đều giống như con sâu nhỏ bé trông rất đáng thương. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là con quái vật dưới vực thẳm kia. Sau một tiếng nổ, con ưng tình cờ bay lên Dùng móng vuốt bám chặt vào lưới thép, nó treo mình và dùng mỏ mổ bạt mạng, khiến lưới thép on xuống, rung lắc dữ dội. Lúc đầu tôi còn lo lắng, không biết cái lưới thép nhìn mỏng manh thế kia liệu có giam chặt được nó không. Nhưng sau vài lần thử, tôi mới thấy lưới thép rất ổn, thậm chí có thể nói rằng tấm lưới thép đặc biệt này được chuẩn bị để phong ấn con quái vật này, hoàn toàn không lãng phí chút nào. Con quái vật trông giống phiên bản phóng to của một con ưng khổng lồ tích hợp hình dáng của một con khủng long. Toàn thân nó được bao phủ bởi lớp vảy cứng xù xì, đôi móng vuốt khổng lồ và những chiếc móng sắc nhọn như những thanh bảo kiếm. Trông chúng sắc bén tới nỗi chắc nó chỉ cần xoẹt nhẹ qua, tôi cũng đứt thành mấy mạnh. Đáng sợ nhất vẫn là khuôn mặt của nó. Khuôn mặt của nó rất kỳ lạ. Từ đầu tiên là dài rất dài. Tiếp theo là cái mũi khoằm vừa to vừa kỳ dị, cùng một đôi mắt đen xì không lòng trắng. Cảm giác này khiến người ta thấy rất quái dị, bởi vì hình dáng và vẻ ngoài của nó rõ ràng là phiên bản phóng to của ưng khổng lồ. Hay nói cách khác, chính là phiên bản ưng khổng lồ của loài khủng long Tyrannosaurus. Thế nhưng nó lại khiến người ta có cảm giác thực ra nó là một con người hết sức bình thường, có cảm xúc phong phú, thậm chí có cả lý trí, chứ không phải một con quái vật bị giam nhốt giữa vực sâu. Chương 242 dù đã chuẩn bị trước tâm lý, biết con quái vật huyền thoại dưới đáy vực này là một con ưng khổng lồ, nhưng khi tận mắt trông thấy nó. Tôi vẫn không khỏi sửng sốt Tiểu mã và tôi hoàn toàn sốc Trước dáng vẻ của nó Chúng tôi cứ ngây ra Ngơ ngác nhìn về phía con chim Thật lâu sau Tiểu mã lắp bóp bảo tôi Tiểu... Tiểu thất ra Anh... Anh... Anh đánh tôi một cái đi Tôi liếc xéo gã Đã lúc nào rồi còn học theo phim truyền hình Không cần đánh Tôi nói cho nghe Cậu không nằm mơ đâu Tiểu mã hoàn hồn rồi la lên, nó thế này thì lại to quá, nó rốt cuộc là chim hay là thần. Tôi làm như không quan tâm, lớn giọng nói. Sợ cái gì, nó có hung dữ nữa thì cũng chỉ là một con chim, lại còn bị nhốt dưới vực, cậu sợ gì chứ? Tôi chưa nói xong, con ưng khổng lồ đang mổ trên tấm lưới thép đột nhiên quay qua liếc nhìn tôi. Nó thực sự đã liếc tôi Nó ngẩn cao đầu một cách kiêu ngạo Như thể chỉ vô tình lướt qua tôi Ánh mắt nó đầy sự khinh thường và chế nhạo Ngay sau đó Nó quay đầu sang chỗ khác luôn Ngay sau đó Nó vỗ mạnh đôi cánh to rộng Rồi nhanh chóng lao xuống dưới Biến mất trong bóng tối Nó vỗ cánh khiến hang động Nổi lên một trận cuồng phong Hướng thẳng về phía chúng tôi kết bụi mù mịt tấp vào mặt nghe đau rát Tôi và tiểu mã lúc đầu Chỉ cúi xuống lấy tay ôm mặt Nhưng sau đó phải quỳ xuống Dùng cánh tay che chắn kẻ mặt Trông hết sức thảm hại Tôi chửi rủa Trong khi mồm miệng toàn két Cái thứ súc sinh lắm lông chết tiệt này Mày không đánh lại sơn tiêu Nên nhắm chút giận lên ông đây hả Tiểu mã túm lấy tôi và nói Tiểu thất ra Xin anh đừng nói nữa Anh không thấy nó cố ý trả đũa chúng ta à? Tôi vẫn không tin. Vớ vẩn. thứ xúc sinh lông lẽ như nó thì biết cái gì? Nói xong, tôi lại thấy hơi trột dạ. Ánh mắt con ưng khổng lồ nhìn tôi rõ ràng mang theo cảm xúc phức tạp đặc trưng của con người. Đó đâu phải là điều động vật có thể làm được. Lẽ nào đúng như những gì Sơn Tiêu từng nói, con ưng khổng lồ dưới vực thẳm này là sản phẩm của kết hợp giữa con người và ưng năm đó Nhưng nếu như như vậy những cái tổ chim treo chẳng chịt trên vách đá kia cũng phải giống nó Nhưng tại sao chỉ có mỗi con quái vật đó lại to lớn như thế Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được nguyên nhân nào Nhưng hiện giờ cũng không phải lúc để nghĩ mấy vấn đề này Hiện giờ về cơ bản tôi có thể chắc chắn Cậu tôi và mọi người xuống đó là để đối phó với con ưng khổng lồ này. Vậy tôi có thể giúp gì cho họ đây? Nhớ lại lúc nãy khi tôi và triệu mù đang nướng thịt trong hang, con ưng khổng lồ bất ngờ lao ra tấn công chúng tôi qua tấm lưới thép. Có lẽ là vì miếng thịt nướng tôi ném ra ngoài. Tuy nhiên, hình như nó không định ăn miếng thịt đó, mà giống như bị miếng thịt đó chọc tức nên mới tấn công chúng tôi về cuối cùng để lộ chính mình Giờ nghĩ lại Thứ khơi mèo cho sự tức giận của nó Có lẽ là những chiếc cung bằng tre sắc nhọn Ẩn trong miếng thịt đông lạnh Thứ đó có thể đâm thủng dạ dày Của một con gấu bắc cực Nên chắc cũng hạ được cả con ưng khổng lồ Nhưng bây giờ Nhìn nó chẳng có vẻ gì đau đớn Do bị đâm thủng ruột cả Mà ngược lại nó rất bình tĩnh Quyết tâm vần cho chúng tôi chết từ từ vậy Nghĩ đến tiếng hét vừa rồi Tôi càng thêm lo lắng Quay sang hỏi tiểu mã Tiểu mã Cậu có cách gì hay có thể xử được nó không Xử Xử ai Rõ ràng tiểu mã vẫn chưa hiểu câu hỏi của tôi Tôi nhắc lại Đương nhiên là cái con ưng khổng lồ chết dẫm kia Tiểu mã sợ hãi Miệng lắp ba lắp bắp Ưng khổng lồ Nó, nó, nó to như vậy, xử làm sao được? Làm thế nào ư? Tôi đáp, làm bừa đi. Ngó nghĩa xung quanh, tôi bỗng nhớ ra một chuyện, bèn hỏi ghẽ. Phải rồi, tiểu mã, tôi nhớ lúc các cậu tới, triệu mù có đem theo một khẩu súng máy, nó đâu rồi? Tiểu mã đáp, súng máy không có. Tôi chấp tay xin sỏ Người anh em thiện lành nhanh đưa tôi đi lấy đi Tiểu mã nhanh nhó đép Thứ đó nặng quá Hai chúng ta vác còn nhọc chán Tôi khuyên anh đừng đi lấy làm gì Tôi nóng máu gắt lên Sợ gì Ông đây có phải đẩy cũng đẩy về được đây Tiểu mã vẫn nhanh nhó Tiểu thất ra Kể cả cậu có đẩy về đây cũng vô dụng Tôi thắc mắc Tại sao vậy Tiểu mã dép. Súng đó không có đạn. Trong bụng tôi như có lửa đốt, cứ hành hạ tôi mà không có cách nào giải tỏa. Tôi nóng ruột tới mức cứ đi tới đi lui. Tiểu mã đứng bên cạnh định mở mồm nói, nhưng thấy sắc mặt tôi không tốt nên đành ngậm miệng lại. Thấy ghẽ như vậy, tôi càng tức, liền gào lên. Có gì thì nói, có rắm thì xả nhanh. Tiểu mã nghĩ một lúc, cuối cùng lên tiếng nói. Tiểu thất gia tôi thấy chúng ta có lẽ đã đoán sai rồi. Cậu của anh và những người khác xuống dưới đó chưa chắc là để giết con ưng khổng lồ đâu. Một tia sáng lóe lên trong đầu, tôi vội hỏi. Vậy họ muốn làm gì? Tiểu mã đáp rằng, ưng được mệnh danh là sứ giả của các vị thần ở Tây Tạng. Nó là sinh vật gần gũi nhất với các vị thần nên có địa vị rất cao. Ở Tây Tạng, nghi thức thiên táng thực chất là dùng người chết để nuôi ưng sau khi đã hạ táng. Sau khi ưng rỉa xong xác, nó sẽ đưa linh hồn con người lên thiên đàng. Tôi gật đầu, tôi cũng nghe nói hình thức này rất phổ biến ở các vùng thuộc Tây Tạng, nhưng không hiểu tại sao tiểu mã lại nhắc đến điều này. Tiểu mã nuốt nước bọt rồi kể tiếp. Thực ra ở chỗ chúng tôi còn có một cách nói khác về loài ưng này. Tôi hỏi Ý cậu là gì? Tiểu Mã do dự một hồi rồi nghiêm túc kể. Ưng là loài canh giữ cổng địa ngục. Tiểu Mã nói những chuyện vi diệu như vậy bằng nét mặt nghiêm túc, khiến tôi suýt phì cười vì sự tương phản cực mạnh này. Nhưng Tiểu Mã rất nghiêm túc, gã lại nhấn mạnh với tôi rằng, ở chỗ gã nói riêng và nhiều khu vực vùng Tây Tạng nói chung, đều cho rằng chim ưng thần là loài canh giữ cổng địa ngục. Thấy ghẽ nghiêm túc nên tôi bèn hỏi Vậy cậu nói cho tôi biết Cổng địa ngục ở đâu Sao lại để ưng canh giữ chúng Tiểu mã không cười Thậm chí không bào chữa Mà chỉ nói với giọng bình bình Có rất nhiều cửa địa ngục Nói chung ưng khổng lồ ở đâu Thì cửa địa ngục ở đó Tôi không nhịn được mà phì cười Vậy theo cách nói của cậu Bên dưới vực thẳm kia chính là cổng địa ngục vừa dứt lời, tim tôi chợt ngừng một nhịp. Đúng vậy, vết nứt ngầm thần bí ẩn dưới núi tuyết này, thực sự trông giống như một lối đi dẫn đến địa ngục trong truyền thuyết. Nghĩ vậy, tôi nghiêm túc hỏi Tiểu Mã. "Tiểu Mã, vậy cậu nói xem, nếu bên dưới vực kia là địa ngục, vậy cậu tôi và những người khác xuống đó làm gì?" Tiểu Mã trầm chậm, chậm nói. "Họ muốn thả ác quỷ ở địa ngục." hoặc là tự họ muốn tự trở thành thành ác quỷ. Chương 243. Tiểu Mã vừa dứt lời, tim tôi đập cực nhanh và mạnh. Tôi không quan tâm đến những người khác Vì dù sao, cậu tôi chắc chắn là người có thể làm ra được chuyện này. Châm ngôn sống của cậu ấy luôn là mọi người vì một người, chứ một người không vì mọi người. Từ góc độ hành sự cũng thấy được điều này. Để thuyết phục được phe quân trang hoặc một tổ chức khác mà tôi không biết, cậu đã để tôi trên núi Đại Tuyết Sơn gần Mộ ưng Bắc Tạng. Sau đó, trong lúc tôi và phe quân trang đều án binh bất động, cậu ấy lại suýt hại chết tôi. Trong bức thư để lại, có thể thấy cậu ấy rất ân hận về những việc làm này của mình, nhưng cậu không còn cách nào khác. Vậy rốt cuộc, cậu tôi đang muốn làm gì? Chẳng lẽ cậu thực sự định thả ác quỷ tới từ địa ngục ra sao? Hay như tiểu mã đã nói, bản thân cậu muốn trở thành một ác quỷ địa ngục? Càng nghĩ đến, trong lòng tôi càng rối rắm. Tôi buộc miệng hỏi tiểu mã, rốt cuộc địa ngục dưới đó rộng bao nhiêu? Gã dựa vào đâu mà cho rằng cậu tôi muốn xuống địa ngục? Nhưng hỏi mấy lần không thấy gã trả lời, tôi quay qua nhìn. Chẳng có gì ngoài một khoảng đất trống, không thấy tiểu mã đâu nữa. Tôi hoảng sợ, mới đây thôi mà tiểu mã đã mất tích rồi. Tôi đứng lên, vừa đi tìm khắp nơi, vừa nhỏ giọng gọi tiểu mã. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có thể quan sát trong bán kính 2 mét, vực sâu phía dưới có một chút ánh sáng xanh lục rợn người đang lấp lóe, Giống như một đàn đom đóm đang đậu trên lưới thép, nhìn từ trên cao xuống trông hết sức quỷ dị. Lúc này dưới vực sâu lại rơi vào yên tĩnh, không thể biết hành tung của mọi người ở dưới đó, cũng không biết con ưng khổng lồ có cảm xúc của con người kia đang làm gì. Sự tĩnh lặng này khiến tôi căng thẳng tột độ Tôi lại chạy đi khắp nơi tìm Tiểu Mã Sau một hồi tìm kiếm Tôi bỗng nghe thấy tiếng ho rõ ràng ở đằng trước Rốt cuộc tôi cũng yên tâm hơn Cũng có chút tức giận nên đã mắng gã Tên Tiểu Mã chết tiệt Cậu chạy đi đâu thế hả? Tí nữa ông đây đứng tìm chết rồi Tiểu Mã không nói gì Mà chỉ có tiếng thở hồn hển đáp lại tôi Như thế gã vừa làm gì đó rất tốn sức. Tôi càng tức hơn lại mắng chửi gã. Tên khốn nhà cậu bị táo bón hả? Đến rắm cũng không đánh được. Gã vẫn không nói gì. Tôi tức quá bèn bước tới, định nhéo tai gã rồi chửi cho hạ giận. Nhưng khi tôi tới gần, âm thanh kia lại biến mất. Tôi có chút sợ hãi, không biết trong bóng tối kia là thứ gì. Liệu có phải con quái vật nửa chim nửa người biết nói chuyện lần trước tôi gặp không? Nghĩ vậy, tôi cũng bắt đầu cảnh giác hơn. Vớ được một hòn đá nhọn dưới đất, tôi cầm chặt trong tay làm đồ tự vệ. Đúng lúc này, tiếng ho bất ngờ phát ra ngay cạnh tôi. Tiếng ho nghe khá giả nua, giống như của một ông lão hút thuốc lào không may bị sặc, nhưng cố kìm nén để không phát ra tiếng. Tôi sợ đến nỗi suýt tè ra quần. Rõ ràng tiểu mã không thể có tiếng ho giống như thế. Vậy nó phát ra từ đâu, giữa một nơi hoang vắng và bí ẩn như này? Tôi sợ đến mức tim ngừng đập, nín cả thở. Khi nghiêng đầu lắng nghe, tôi thấy có tiếng gió rít thổi qua tảng đá. Nghe kỹ một lúc thì không thấy tiếng ho lạ lùng kia nữa. Tôi cũng tự an ủi mình. Có lẽ mình nghe nhầm, cũng có thể đấy là âm thanh tạo thành từ tiếng gió. Nghĩ vậy, tôi bình tĩnh hơn hẳn, sau đó cố gắng nhanh chóng quay lại chỗ có ánh sáng trên vách núi. Nhưng mới đi được vài bước, tiếng ho lại phát ra nghe rõ mồn một ngay sau lưng tôi. Lần này, đó thực sự là tiếng ho, và âm thanh phát ra từ sau tảng đá lớn bên cạnh tôi. Xem ra bên kia không trốn được nữa rồi Nhưng tôi vẫn thấy do dự Đằng sau tảng đá lớn kia tối đen như mực Tôi thực sự không rõ đằng sau nó là thứ gì Lẽ nào có một ông già ẩn sau tảng đá lớn thật Ông ta bị bỏ lại sau trận chiến ban nãy ư Hay là do chỗ này thực sự có ma Tôi càng đứng đó lại càng thấy sợ Nên quyết cắn răng liều thử xem Hiện tại vì chuyện này mà tôi bị ép phải lên núi Lương Sơn Nếu không biết rõ thứ gì đang núp sau tảng đá Thì chắc tôi sẽ bị dọa đứng tim mà chết Nếu vậy thì chi bằng tôi cứ đi theo xem Mặc kệ đó là thứ gì Cứ túm được rồi tận cho một trận trước đã Nghĩ là làm tôi siết chặt hòn đá trong tay Hét lên rồi lao ra phía sau tảng đá Không ngờ sau đó dưới ánh sáng yếu ớt của vực sâu tôi chỉ thấy phía sau hòn đá lớn hoàn toàn trống trơn Ngay khi tôi chưa kịp định thần thì tiếng ho quen thuộc lại xuất hiện sau lưng Tóc gáy lẫn lông tơ trên người tôi dựng hết lên Hai chân mềm nhũn Tôi run rẩy quay người lại Nhưng chỉ thấy sau lưng mình là vách núi trống trơn Bên dưới là vực sâu thăm thẳm Ngoài ra không còn gì nữa Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Đúng lúc này, bên cạnh tôi vang lên tiếng ngón tay gõ trên những tảng đá. Tôi sợ đến mức không dám nhúc nhích, trong lòng thì sợ hãi không thôi. Không khí quái dị này khiến tôi nghĩ tới những câu chuyện ma quỷ. Chưa kể tới những người chết trận khi xưa, chỉ riêng trận chiến ban nãy cũng đã có bao nhiêu người bỏ mạng rồi. Lẽ nào nơi đây không sạch sẽ? Nên những linh hồn những người đã chết ban nãy mới hiện về. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi thấy rợn rợn. Nghe nói máu chó đen kiếm gỗ đào xua đuổi được tà ma. Nhưng lúc này trên người tôi chẳng có gì cả. Lẽ nào phải cởi quần làm bãi uế mới được? Một tiếng ho nữa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tiếng ho lần này khác với những lần trước. Là âm thanh nghe như cố kìm nén Lại như cố tình gây sự chú ý với tôi Nhưng dù là thứ gì Nó cũng khiến tôi căng thẳng muốn chết Tôi thử gọi với ra chỗ đó Tiểu mã Bên kia không đáp lại Nhưng cũng không bỏ đi Mà lại tiếp tục tiếng ho khèn đục Như muốn khuyến khích tôi tới gần hơn Tôi tự động viên mình nhích gần thêm một chút Tay càng nắm chặt lấy hòn đá Lòng bàn tay túa đẫm mồ hôi Đến gần hơn Tôi thấy một bóng người đang dựa vào tảng đá Đầu đội một chiếc nón rơm rách bươm Cổ rụt lại Trông như một ông lão nhặt rác Nhưng sao ông lão ấy Lại xuất hiện ở những chỗ như này Tôi sợ tới mức hai chân mềm nhũn, Đang định quay người bỏ chạy Thì nghe thấy ông cụ thèo thào gọi Tiểu thất ra Mặc dù giọng nói có chút mơ hồ, nhưng chính xác là đang gọi tên tôi, mà người duy nhất trên đời gọi tôi như vậy chỉ có Tiểu Mã. Tôi thở vào nhẹ nhõm, nhưng không nhịn được cơn giận nên lớn tiếng mắng gã. Tên Tiểu Mã chết băm kia, dám giả ma giả quỷ với ông đây hả? Bên kia lại không nói gì, chỉ đáp lại bằng một tiếng ầm khe khẽ. Tôi bước nhanh tới, mắng gã thậm tệ. Bố tiên sư cậu, đúp ở chỗ tối tăm này, suýt thì làm tôi sợ chết khiếp. Kiếm đâu ra cái nón rách này thế? Tôi bước tới, định nâng trước nón rơm rách khỏi đầu gã. Thì đột nhiên có tiếng bước chân ở sau lưng, cùng một giọng nói lanh lạnh gọi tên mình. Tiểu thất ra. Giọng nói rất rõ ràng là giọng của tiểu mã. Tôi thuận miệng thưa, nhưng ngay lập tức đứng hình. Người sau lưng tôi là tiểu mã, vậy người đang đứng cạnh tôi là ai? Chương 244. Khoảnh khắc đó, tôi thấy thế giới này vi diệu quá. Tôi đứng sững tại chỗ, không dám nhúc nhích, cũng không dám quay đầu, cũng không dám gỡ cái nón xuống. Tôi sợ nhìn thấy hai tiểu mã Khoảnh khắc đó có lẽ chỉ vài giây thôi, nhưng tôi lại thấy dài như cả vạn năm. Đúng lúc này, người đàn ông phía sau túm lấy tôi, kéo đi và nói Tiểu thất ra, mau theo tôi về. Tôi cẩn thận quan sát anh ta, đúng là tiểu mã rồi, nhưng sắc mặt gã không tốt cho lắm. Nhưng vì an toàn, tôi gạt tay gã, nhặt một hòn đá lên rồi nói với giọng cảnh giác Cậu đừng qua đây! Tiểu mã đứng yên không nhúc nhích. Tôi căng thẳng đến nỗi, lưỡi muốn tụt cả lại. Lấy hết can đảm, tôi hỏi. Nói mau, cậu là ai? Tiểu mã không hiểu. Tôi là ai? Tôi là tiểu mã đây. Tiểu thất ra, anh bị trúng tà à? Nói xong, gã định tiến tới sờ chén tôi xem có sốt không. Tôi sợ muốn chết, khu loạn hòn đá trong tay. Mồm thì mắng chửi thậm tệ để gã tránh xa mình một chút. Trước khi ông đây chứng minh rõ ràng thân phận của cậu, cậu đừng hòng lại gần tôi. Tôi tiếp tục hỏi. Nói, lần đầu gặp nhau, ngoài tôi và cậu còn ai nữa? Tiểu mã trả lời luôn. Anh Triệu chứ ai? Lúc đó các anh tới Tây Sông bạn Nạp tìm hướng dẫn viên, chúng ta cũng quen biết từ lúc đó. Vậy là đúng rồi. Tôi thở vào nhẹ nhõm, tay buông hờ, hòn đá cũng rơi xuống, lăn lông lốc. Ngoái lại nhìn, chỗ bên cạnh tảng đá trống trơn, bóng đen đội nón rơm đã mất hút từ khi nào. Tôi còn đang ngơ ngác, tiểu mã đã hiểu ra mọi chuyện. Gã nháy mắt với tôi, ra hiệu cho tôi đừng nói gì nữa và mau đi theo gã. Chân tôi mất hết lực, vừa mới nghiêng người đã suýt ngã nhào. Tiểu mẽ vội vàng chạy tới đỡ tôi. Hai chúng tôi chật vật quay lại chỗ bờ vực. Tiểu mẽ dìu tôi về chỗ bờ vực xong, liền gom một đụng cỏ khô để nhóm đống lửa. Gã rút ra hai điếu thuốc. Chúng tôi lấy lửa, rồi mỗi người hút một điếu. Nhất thời, cả hai đều im lặng dưới ánh lửa bập bùng. Sau một lúc lâu, tiểu mẽ thấp giọng hỏi tôi có phải vừa rồi anh đã trông thấy thứ gì dơ bẩn không? Tôi gật đầu, đang định kể với gã về sự việc kỳ lạ vừa rồi, thì gã đã hỏi tôi có phải vừa nãy đã trông thấy một ông lão đội nón rơm hay không? Tôi giật mình thon thót, vội vàng hỏi gã. Sao cậu biết? Tiểu mã cứ ngồi đó không nói gì. Gã rít một hơi thuốc dài, rồi mới trầm chậm, chậm nhẹ từng chữ. Tiểu thất gia. Tôi nói với anh chuyện này, anh đừng sợ nhé. Trong bộ dạng ấp a ấp úng của gã mà phát bực. Tôi bèn mắng: "Mẹ cậu chứ, có chuyện gì thì nói luôn đi, có thứ gì mà thất ra tôi chưa từng thấy." Tiểu mã gật đầu nhưng lại nói: "Chuyện là thế này, thực ra tôi nghĩ chắc bèn ấy anh bị hoa mắt thôi, có thể anh đã trông thấy cây dâu hoặc bóng của tảng đá. Gió to như thế, nhìn gà hóa vịt là chuyện bình thường." Tôi xua tay, nói Được rồi, cậu không cần phải nói những câu vô dụng đó với tôi Tôi chỉ hỏi cậu, ban nãy cậu đi đâu, làm gì đấy? Tiểu mã kể Bỗng dưng tôi đau bụng buồn đi vệ sinh Nhưng sợ đi gần quá thì hai chúng ta hít đủ Nên mới tìm chỗ nào xa xa một chút Giải quyết xong mới nhớ ra không mang theo giấy Tôi gọi anh mấy lần mà chẳng thấy anh thưa Nên đành túm quần tìm thử xem có cái lá cây nào mềm mềm không Nghĩ đến bộ dạng thê thảm của tiểu mã, tôi cười bò ra đất, giả vờ bịt mũi chê bai. Tiểu mã, cậu đúng thật lạ. Là... Khai thật đi, có phải cuối cùng cậu dùng cục đá chui đít không? Thứ đồ đó của tôi hữu dụng chứ hả? Tiểu mã không cười, gã nhìn tôi bằng vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. Tôi đành nhịn cười và tiếp tục nghe gã kể. Rồi tiểu mã kể tiếp. Cuối cùng tôi cũng tìm được một ít lá cây và giải quyết xong xuôi. Lúc này có bóng người bỗng nhiên lướt qua trước mặt. Tôi cứ tưởng là anh tới tìm nên đã đi theo. Nhưng người đó đi rất nhanh. Tôi đuổi theo kiểu gì cũng không kịp. Đi đến cuối đoạn đường thì không thấy người đó đâu nữa. Tôi thấy lạ. Bèn bước tới nhìn thì phát hiện... Phát hiện... Tôi sốt ruột hỏi gã. Suốt cuộc cậu phát hiện ra cái gì Nói mau lên Tiểu mã nhìn chầm chầm vào mắt tôi và nói Ở đó chẳng có gì Ngoài một tấm bia đá nham nhở Lúc đó tôi tò mò Nên dùng bật lửa soi vào tấm bia Trên đó không có chữ gì Mà chỉ khắc một bức tranh Tiểu thất ra Trên đó khắc hình Một ông già đội nón rơm rách Tay tôi cầm điếu thuốc khẽ run lên Xuyết chút nữa làm rơi tàn thuốc xuống đất Tôi lại hỏi gã: Cậu... Cậu có chắc là một ông lão đội nón rơm rách không? Tiểu mã lắc đầu chắc nịch Tôi chắc chắn 100% Tôi bật dậy và hỏi gã: Tại sao? Tiểu mã vẫn nhìn trầm chầm, chầm tôi Vì lúc tôi tìm thấy anh Ông lão đó... Ông lão đó... Đang đứng sau lưng anh Tôi ngồi bệt xuống đất Lúc lâu sau Tiểu Mã mới nói Tiểu thất ra tôi nghĩ chỗ này có vấn đề Trong lòng tôi như có lửa đốt Tất nhiên có vấn đề rồi Mẹ cậu chứ Bị ma treo rồi mà còn bình thường được à Nhưng trong tình huống này Tôi không thể nói như vậy Nên đành giả ngốc hỏi gã chỗ nào có vấn đề Tiểu Mã nói Vẫn là bức tranh đó Anh thử nghĩ xem hành động này có từ thời nào Lúc mới tới đây Tôi và anh Triệu đã xem xét rất kỹ, nơi này giống một chiến trường thời xưa, binh khí đã mục nát hết rồi. Một nơi như vậy tại sao lại có bia đá? Bên trên còn khắc hình một ông lão thời hiện đại. Nghĩ cũng đúng, nhưng tôi vẫn hỏi hắn với giọng ngờ vực. Chẳng lẽ là một tấm bia đá cổ? Tiểu mã phân tích. Tấm bia giống với thời xa xưa, nhưng ông lão đó chắc chắn không phải. Vì thời xưa làm gì đã có nón rơm Tôi hỏi Nón rơm có từ khi nào Tiểu mã đáp Chuyện đó phải hỏi nón rơm Nhưng tôi nghĩ Ở thời nào chứ chắc chắn không phải thời đeo kiếm Lúc đó người ta ăn còn chẳng đủ Rảnh đâu mà ngồi bệnh mũ che nắng Cũng phải Vậy tấm bia đá kia chắc chắn có vấn đề Tiểu mã gật đầu Nhất định là có vấn đề Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi bật dậy. Chúng ta bị lừa rồi, đi, mau đi xem xem. Tiểu mã lo lắng hỏi. Tiểu thất ra, lỡ lát nữa ông già đội nón rơm xuất hiện thật thì phải làm sao? Nghe ghẽ nói vậy, tôi cũng hơi chùn chân, cảm giác ớn lạnh hai vai lại xuất hiện. Nhưng tôi vẫn tỏ ra cứng rắn. Sợ gì? Chúng ta làm hai cây đuốc cầm theo, thứ đó sợ lửa. Chúng ta cứ lấy lửa dọa nó là xong Tiểu mã gật đầu Chúng tôi nhanh chóng tìm được Một vài cành cây và cỏ dại Đuốc đã cuốn xong Cả hai bắt đầu tiến về phía tấm bia Vừa bước đến nơi Tiếng ho quen thuộc đó Lại vang lên bên cạnh tấm bia Âm thanh đó rất giống Của một ông già đang cố kìm Cơn ho của mình Tiểu mã và tôi đều đứng hình Lúc này Một cơn gió thổi qua khiến ngọn đuốc treo đảo chỉ trực chờ tắt ngúm. Đang lo cây đuốc của mình sẽ tắt, tôi bỗng trông thấy mặt tiểu mẽ biến sắc. Mặt gã trở nên trắng bạch, gã liên tục ra hiệu cho tôi nhìn ngọn đuốc của mình. Tôi ngẩn lên nhìn, xung quanh vẫn trống trơn, chẳng có gì khác thường cả. Tiểu mẽ cứ ra dấu liên tục, như muốn tôi chú ý đến ngọn đuốc đang cầm trên tay. Tôi không hiểu cây đuốc này có gì đẹp, nhưng khi quay qua nhìn, ánh đuốc đã đổi màu từ lúc nào? Từ màu vàng sáng ấm áp ban đầu, bỗng biến thành màu xanh lục giống như ma chơi. Tôi sợ hãi, đang định hỏi gã thì lại nghe thấy một tiếng ho vô cùng rõ ràng. Quay lại nhìn, một ông già đội nón rơm, lưng còng, đang đứng sau lưng chúng tôi. chương 245 Trong hang động tối tăm đó tôi và Tiểu Mã cầm hai ngọn đuốc run rẩy đi về phía bia đá Càng tiến lại gần không khí càng thêm lạnh lẽo tôi chỉ cảm thấy gió âm và hơi lạnh thổi tứ phía Cái lạnh như muốn thấm vào tận xương tủy đóng băng mọi vật nói đi qua Điều đáng sợ hơn là Khi gió âm thổi qua Ánh đuốc lập lè trên tay tôi Từ màu vàng chuyển thành màu xanh của ma chơi Trong bóng tối Ánh đuốc lại càng thêm đáng sợ Tôi và Tiểu Mã đều nhận ra sự khác lạ Nhưng đã đi được nửa đường Giờ có vứt đuốc chạy Chắc cũng không thoát được Vì thế Cả hai đành nắm chặt cây đuốc Cố gắng bước về phía trước Bỗng dưng Tiểu Mã đứng sững lại Gã chỉ ra phía sau với vẻ mặt kinh hãi, dường như đang sợ tới mức không nói được gì. Tôi quay lại nhìn, thì thấy ông lão lưng còng, đầu đội nón rơm ban nãy, đang đứng phía sau và quắc mắt nhìn tôi. Tôi không nhịn được nữa, hét ầm lên, giật bắn người như bị điện giật. Tôi đập cây đuốc vào người ông ta rồi vừa chạy vừa gào. Tiểu mã, chuồn mau! Mặc kệ đá gồ ghề, mặc kệ hố sâu hóm, hai người chúng tôi vắt chân chạy thục mạng về phía đống lửa. May có quỷ thần che chở, dù mấy lần bị vấp suýt ngã trong bóng tối, nhưng cả hai đều không bị ngã và bình an quay về chỗ đống lửa. Ngồi cạnh đống lửa mà tôi vẫn thấy kẻ người lạnh toát, tôi và tiểu mã vây quanh ngọn lửa. Cảm giác cái lạnh thấu tới mức môi cả hai đều trắng bạch. Người ấm dần lên tôi mới lắp bắp hỏi Tiểu, tiểu mã, vừa rồi, thứ đó là gì vậy? Tiểu mã mặt tái nhợt, rõ ràng vẫn đang sốc Gã cảnh giác nhìn xung quanh, thấp giọng nói Tiểu thất ra, tôi nghĩ lần này chúng ta thật sự đụng phải thứ bẩn thiểu rồi Tôi vẫn ôm hy vọng khi hỏi gã Lúc đó cậu có nhìn rõ không? Có phải chúng ta bị hoa mắt không? Thực ra đó là một tấm bia đá Hoặc bộ giáp sắt chẳng hạn Chỗ này chẳng phải nhiều giáp sắt lắm mà Tiểu mã nhìn tôi muốn nói gì đó Nghĩ một lúc rồi lại im lặng Tôi hỏi ghẽ Sao vậy? Có chuyện thì cứ nói đi Tiểu mã nhìn tôi Tiểu thất ra tôi đã nói rồi Tôi lo anh sợ Máu nóng bốc lên tôi đứng phát dậy Sợ cái của khỉ Giờ ông cứ đứng đây đấy Xem ma quỷ nào dám bắt ông đi Thấy tôi nổi nóng Tiểu mã nhanh chóng kéo tôi ngồi xuống và nói Tiểu thất ra Vậy tôi kể nhé Anh đừng có sợ đấy Tôi vỗ ngực đầy khí thế Nói đi Đứa nào sợ đứa đấy làm cháu Tiểu mã thì thầm Ông lão ba nãy là ma thật đấy Tôi gật đầu Giả vờ bình tĩnh hỏi Sao cậu có thể chắc chắn Tiểu mã đáp Tiểu thất gia Anh quên à Ba nãy ngọn đuốc trong tay anh soi rõ Tôi nhìn rồi Ông ta không có bóng Tôi thoát tim Cái lạnh vẫn còn quanh quẩn chưa tan Dân gian kể rằng Ma không có bóng Nên chỉ xuất hiện vào những đêm không trăng Để hù dọa con người Vì chúng sợ con người không thấy cái bóng của chúng Sẽ biết chúng là ma Tôi vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi Còn gì nữa không? Tiểu mã lại kể tiếp Với cả khi anh ném đuốc vào ông ta Tôi đứng bên cạnh trông thấy rõ ràng Ngọn đuốc đã đập trúng Nhưng nó xuyên thẳng qua người ông ta Rồi rơi xuống đất Trong lòng tôi ớn lạnh Nghĩ tới lời người xưa nói rất đúng ma không có hình thù Nên mọi thứ có thể xuyên qua chúng Không ngờ tôi đã xác minh điều đó bằng cách này Tôi gật đầu, nói Được rồi, tôi hiểu rồi Ông ta chắc không dám qua đây đâu Ở đây có lửa, không phải sợ Tiểu mã vẫn nhìn trầm chầm, chầm tôi Cứ ấp e ấp úng Muốn nói điều gì, nhưng lại không dám nói Tôi không hiểu Ma cũng thấy rồi Còn điều gì mà không dám nói Tiểu mã cứ ngập ngừng mãi Tiểu thất ra Vẫn là chuyện về ông già đó Tôi sợ nói rồi... Nói! Tôi rất khát yêu cầu. Tiểu mã nuốt nước bọt, dường như đã hạ quyết tâm nói hết. Tiểu thất ra, lúc anh ném đuốc đi, ông già đó có ngẩng đầu lên, tôi đã trông thấy khuôn mặt của lão. Tôi tò mò hỏi. Mặt mũi thế nào? Là một cái đầu lâu hay một con ưng già? Tiểu mã lắc đầu. Đều không phải tôi lại hỏi thế là đầu gì tiểu mã nhìn vào mắt tôi nói với giọng đầy sự sợ hãi và áp lực tiểu thất gia là đầu của anh tôi ngồi phịch xuống đất cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao tiểu mã cứ ấp e ấp úng rồi tôi vẫn không dám tin nên hỏi đi hỏi lại gã có nhìn rõ không rõ ràng là một ông già sao lại có cái đầu giống như tôi Có phải gã nhìn lầm, bị ảo giác rồi không? Nhưng tiểu mã khẳng định chắc nịch là gã nhìn đúng. Bởi vì khi trông thấy lão già có phần đầu giống hệt tôi, gã còn tưởng mình nhầm, tưởng ông lão đó là tôi đóng giả. Gã sững sờ, rụi kỹ mắt, cầm cây đuốc trên tay để kiểm tra lại. Gã khẳng định ông già đó giống y hệt tôi. Khác biệt duy nhất là ông ta già hơn tôi rất nhiều trên mặt toàn nếp nhăn. Gã không dám tin, nhưng sau đó thấy tôi ném đuốc vào người ông ta, gã mới bỏ chạy thục mạng. Trong lòng gã lúc đó rất rối, cũng không dám ở lại lâu, bèn nương theo luồng khói chạy về đây. Tôi không nhịn được đành hỏi gã. Tiểu mã, hình như cậu biết được chuyện gì. Tiểu mã suy nghĩ xong rồi mới nói. Tiểu thất ra... Chỗ chúng tôi cũng có cách giải thích tình huống như vậy, nhưng không được tốt lắm. Tôi tự cười ghẽ. Giờ là lúc nào rồi còn tốt với không tốt, cậu cứ kể ra tôi nghe. Tiểu mã mới dám kể. Quê nội tôi ở Sơn Đông, ở đó người ta có cách gọi đổi đồng tử. Cụ thể người ta cho rằng mỗi người khi đến thế giới này đều có một phiên bản nữa của chính mình, cũng được sinh ra ở một nơi khác. Người đó giống hệt anh Cũng cùng số phận với anh Và được gọi là đồng tử của anh Hai người là song đồng tử Nhưng chắc chắn chỉ có một người được sống sót Người này sống thì người kia chết Và ngược lại Khi trưởng thành đến một giai đoạn nào đó Anh hoặc người kia sẽ ốm rất nặng Thực ra do mệnh của hai người tương khắc Nên chắc chắn có một người phải chết Lúc đó chính là lúc Cả hai đổi mẹ cho nhau Xem xem ai sẽ chịu được tới cuối cùng, nếu chịu đựng được thì sống, còn không sẽ chết. Tuy nhiên một số cha mẹ vì quá thương con nên đã làm phép trước đó đổi mệnh của con mình cho một đứa trẻ khác chết thay. Cách đó người ta gọi là đổi đồng tử.